Đã được gần nửa năm, mọi việc cũng coi như là suôn sẻ Trong nửa năm này, vì đã kết thúc hai chuyến công tác, mỗi chuyến dài 3 tháng, anh trở về nhà được hai lần. Đối với những người phụ nữ khác, chuyện chồng mới cưới đã đi làm biển biệt với số lần trở về nhà đếm trên đầu ngón tay thế này có lẽ sẽ gây ra một số vấn đề buồn phiền, nhưng đối với Phương lại khác. Cuộc sống cô đơn 7 năm không người đàn ông bầu bạn đã quá quen thuộc với cô. Chút chạnh lòng quạnh quẽ lúc mỗi đêm thức giấc cũng trở nên không đáng kể. Cô trân trọng những phút giây đoạn tụ hiếm hoi cùng Phi tận hưởng sự kháng khít của hai tiếng gia đình. Cũng vì thế mà lần nữa chưa nói hay động chạm gì đến chuyện số vàng và ý định mua đất. Dường như Vi cũng ngầm hiểu cho nên anh cũng phối hợp cùng cô, lẳng tránh. Má chồng sau vụ hộ khẩu kia cũng có phần e rè với Phương, dù thiện cảm dành cho cô không được bao nhiêu, nhưng cũng trở nên khách sáo hơn rất nhiều. Chị chồng thì vẫn vậy, xét nét và hay tìm cớ mai mỉa Phương. Giống như hôm nay, khi Phương nhận được bưu phẩm từ quê nhà do mẹ gửi đến, bà nhàn mẹ của Phương có sức khỏe không được tốt lắm, Quãng đường hơn 300 cây số là quá sức để có thể trực tiếp đi thăm nom con và cháu. Cho nên bà chỉ có thể gửi một chút đồ quê xuống cho gia đình xui trai, gọi là thăm hỏi. Bà Quỳnh ban đầu cũng khá hồ hởi khi nhìn thấy thùng hàng nặng trịch mà nhân viên giao hàng bốc vào. Nhưng lát sau thì sắc mặt đã tối rầm bởi vì đống đồ nhìn hoành tráng mang dành đặc sản của bà xui gửi xuống. Hóa già toàn là rau trái nhà quê. Gần chục ký hồng giòn đã được ủ kỹ. Mấy mớ rau rừng bọc trong lá chuối xanh non mơn mệt. Hai hũ thủy tinh lớn chứa cá khô giã cay là đặc sản của quê nhà Phương. Trái với vẻ háo hức và mừng rỡ của Phương là khuôn mặt đen xì của mẹ con Hoàng Quyên Bà Quỳnh coi như cũng lão luyện. Biết che giấu cảm xúc khó chịu bằng cách biện lý do đi ngủ trưa. Còn quyên thì thẳng thừng bị bôi Trời ơi Tưởng bác Duy gửi vàng ngọc chân bảo Hay thịt cá hiếm quý gì Ai rẻ là một đống cỏ Còn mớ trái cây này Hời ơi Nghĩ sao gửi trái cây về cái xứ này Khác gì chở củi về rừng Ba cái mớ lục cục lòn hòn này Ra chợ quăng năm chục một Là hốt về một đống Bài đặt gửi gắm làm chi Tiền cước quá cha tiền mua rồi Chị ta cầm một trái hồng căng mọng đã ngả qua màu cam ngắm nghĩa, xong nhăn mặt khó chịu quăng lại vào trong túi, rồi biểu môi lựa tiếp. Phương thấy chị chồng càng nói càng khó nghe, thì cũng nóng cả mặt bị giận. Nghĩ tới mẹ mình hẳn đã bỏ ra nhiều thời gian để chuẩn bị bao nhiêu thứ, để rồi chúng bị đối xử thiếu trân trọng thế này. sống mũi cô cay xẻ, cô thấy công sức và sự chu đáo của mẹ bị coi rẻ, đó là điều không thể chấp nhận. Đưa tay giật lấy trái hồng trên tay quyên với thái độ cương quyết Cô gặn giọng nói rõ ràng Thưa chị, đây là số rau trái mà em thu hoạch trong vườn nhà Toàn đồ tự trồng tự ăn Tuy không phải hiếm quý gì Nhưng nó không phân thuốc là được Nếu như chị hai nhìn không hợp nhãn thì em đâu dám ép Chị cứ việc ra chợ Nó mua mấy thứ trái cây ngâm tầm đầy đủ đó về dùng Còn mấy cái này em sẽ chịu trách nhiệm xử lý cho Nhỏ này lạ ha, tao cũng chỉ nói sự thật thôi. Nhà quê thì nói nhà quê, rẻ tiền thì tao nói rẻ tiền, sai chỗ nào. Mà sao mày dám dùng cánh mắt chừng chừng hỗn hảo đó khi nói chuyện với chị chồng hả? Em đang nói chuyện với chị, thưa gửi rất đàng hoàng. Thì hỗn hảo chỗ nào hả chị hai? Chẳng qua con mắt em nó bẩm sinh to tròn như vậy rồi. Muốn em híp dịp lại như người ta cũng hơi khó. Lúc nói đến chuyện mắt hiếp Phương cố ý để tầm mắt nấn ná Trên cặp mắt hai mí Mở đuôi mắt bị lỗi của Hoàng Quyên Quả nhiên Bà chị chồng của cô như bị dẫm trúng đuôi Tức đến há miệng chỉ trỏ Về phía cô Phương bình tĩnh đứng đó với nụ cười nhạt đầy tự tin Cô sẵn sàng nhẫn nhịn mọi chuyện Miễn là đừng ai chạm đến Giới hạn của mình Chuyện liên quan đến gia đình ruột thịt Nhất là mẹ Chính là giới hạn của cô Quyền tức giận đến mức muốn bốc khói Nhưng chị ta lại không tìm thấy chỗ nào để bắt lỗi Chỉ có thể lầm dầm cô, cô đầy vô nghĩa Sau cùng chiếc chậu nhựa được trái cây trở thành nơi chút giận của Quyền Chị ta có chân rút mạnh vào đó Thế nhưng giận quá mất khôn Cơn tức chưa vơi thì Quyền đã phải lãnh hậu quả nặng nề cái móng chân dài ngoằng vốn được tỉa tót cẩn thận của chị ta Vướng vào khung nhựa rồi lật ngang Hoàng Quyên đau đến tái mét mặt hét lên. Sau khi rút chân về và kiểm tra thì cảm thấy như đất trời sụp đổ. Chị ta là người vô cùng để ý tới vẻ hoàn hảo bên ngoài. Tùy sắc móc không nổi bật nhưng nhờ ý thức ăn diện thì cũng coi như dễ nhìn. Vẻ ngoài bị ảnh hưởng. Tâm tình của Quyên cũng trở nên hỏng bét không muốn đấu đá gì với Phương nữa chỉ cuốn cuồng muốn khắc phục hậu quả nhanh chóng. Phương tốt bụng đưa cho Quyền một chiếc khăn sạch để buộc lại. Thong thả hỏi. Chị hai có cần giúp gì nữa không? Khỏi, đừng có giả mèo khóc chuột. Quyền gặt bàn tay đang chìa ra của Phương. Bất chấp cơn đau mà lên xe vọt đi. Chắc là ra tiệm làm móng để giải quyết hậu quả. Phương cũng không quan tâm lắm. Bởi vì cô cũng có một số lượng quả hùng hậu cần giải quyết. Chọn lấy một phần gồm trái hồng tròn đều bắt mắt. Phương xếp chúng vào hộp bảo quản rồi cất vào tủ lạnh. Một phần lớn được cô soạn ra nhiều đống nhỏ, chuẩn bị đem biếu cho họ hàng bên chồng cùng hàng xóm chung quanh. Nhiều tháng nay, nhờ vào sự hòa nhã cùng bản tính rộng rãi thơm thảo này mà ấn tượng của những người xung quanh về càng lúc càng tốt hơn. Bởi vậy, những lời kể lẻ nói xấu sau lưng của mẹ con bà Quỳnh trở nên không có đất dụng võ. Một phần cũng bởi do bình thường họ không quá ưa bà Quỳnh nên cũng không vào hùa đón chuyện, mà cho dù bái có kể thì cũng không mấy ai tin, bởi bình thường miệng lưỡi mẹ con bà ghê gớm thế nào thì mọi người đều đã có trải nghiệm. Đôi khi Vương trộm nghĩ, đây cũng có thể là nguyên nhân khiến chị chồng đã hơn 40 mà vẫn ế chẳng chờ cho tới giờ. Con ai dám nhào vô cưới một người vợ miệng mồm chua ngoa, thở ra câu nào là móc mỉa câu đó như vậy? Cộng thêm tuyệt phẩm mã vợ khó khăn cài ra các sắc như vậy. Có dầu nứt tố tổ bách. Cũng không ai dám nhào vô. Sắp xếp xong mớ đồ đạng ổn thỏa thì đã hết giờ nghỉ trưa. Phương cũng chạy tới sạp quần áo để tiếp tục buôn bán. Buổi trưa vắng khách cô tranh thủ gọi cho mẹ ruột. Gọi rất lâu mà không thấy ai bắt máy. Phương sốt ruột gọi thêm mấy lần. Cuối cùng cũng gặp mẹ. Phương hạ con. Con nhận được đồ mẹ gửi chưa? Cuối tuần rồi mấy chị với cháu của con về chơi. Mẹ nhờ tụi nhỏ hái cây hồng ngon nhất của nhà mình rồi giấm sẵn cho con đó. Mấy mớ rau mới hái xong là gửi đi liền. Nếu như anh chị xui thích, con nói má, lần sau má gửi thêm cho. Lần trước về bảo nói thích cá giã nên mẹ gửi nhiều một chút. Hũ có nắp màu xanh ít cay là của nó. Con nhớ đừng lấy nhầm. Mẹ vừa bắt máy, Đã sổ một chàng vấn đề. Phương tranh thủ lúc bà ngừng để thở liền trả lời qua loa cho qua chuyện. Dạ dưới này cũng đầy đủ hết. Mẹ đừng nhọc lòng gom góp cho con làm gì. Mấy này mẹ có đi khám với lấy thuốc đúng lịch không? Có, có chứ. Cứ đúng hai tay là anh chọc của con nó chở mẹ đi lấy. Tội nghiệp cái thằng. Nhiều khi mẹ quên là nó nhắc đi liền. trọng là tên anh rể lớn của Phương, chồng của Mai Hiền. Nhà có ba chị em, Mai Hiền là chị cả, khác với hai em gái nữ tính dịu dàng. Chị Hiền thuộc tuyếp người ăn to nói lớn, nhưng sống hết mình vì con cái. Việc trong việc ngoài có thể cáng đáng không thua kém đàn ông. Bù lại, người chồng tên trọng lại là một người đàn ông có tính cách tỉ mỉ nhẹ nhàng, được cả nhà vợ quý mến. Ngoài chàng rể vắn số là phú, mẹ Phương vô cùng vừa lòng chẳng rể lớn này. Cho dù chị Hiền bình thường đều là không tiếc lời chê, anh không có chí tiến thủ. Phương còn đang định hỏi thăm tiếp, thì bỗng dưng đầu dây bên kia chuyển tới tiếng ho húng hắng. Loáng thoáng có tiếng gọi tên bà nhàn vọng vào. Âm thanh có phần quen thuộc lắm. Phương đờ người sửng sốt hỏi mẹ. Mẹ, ai đang nói chuyện trong nhà mình vậy mẹ? Alo, mẹ. Mẹ cô ngập ngừng một hồi lâu rồi nói nhỏ. Là, là ông Thắng Mẹ nói ai Ông ấy còn có mặt mũi xuất hiện trong căn nhà này nữa sao Sao mẹ không đuổi thẳng mặt ông ấy Mẹ quên hết những gì ông ấy gây ra rồi hả mẹ Phương gần như mất khống chế gào lên qua điện thoại Hàng quán xung quanh liền ngó nghiêng thăm dò Khiến cho cô sực tỉnh Cô nghiến răng nghe tiếng khóc của mẹ vọng đến Mẹ cũng muốn lắm mà Ông ấy giờ thân tàn ma dại Không lẽ mình để mặc cho lê lết ngoài đường hả con Phương ơi mẹ biết là con giận Nhưng dù sao ông ấy Ông ấy cũng là cha của tụi con mà Mẹ Người đàn ông đó không phải là cha của chị em con nữa Cha của tụi con chết rồi Chết kể từ cái ngày ông ta tàn nhẫn Đánh đập mẹ Rồi đuổi mẹ con chúng ta ra khỏi nhà Mẹ quên vết sẹo trên đầu của mẹ Vết sách bên gò ma trái của chị Nghi Từ đâu mà có rồi hả Cái thứ gọi là huyết thống chảy trong người tụi con và ông ấy Đã nguội lạnh Từ mười mấy năm nay rồi Một người đàn ông cạn tỉnh cạn nghĩa, đánh đập, xua đuổi vợ con để gom góp tài sản bảo theo nhân tình. Ông ta không xứng đáng với tiếng cha mà tụi con vẫn gọi từ nhỏ tới lớn. Vì tai tiếng của ông ấy, hai người chị của con đã chịu bao ốt ức nơi nhà chồng, phải cúi đầu trong tùi nhục khi nghe người ta xì sầm nhạo báng về cha mình. Bây giờ thân tàn ma dại, ông ấy lại lết về quê muốn mẹ cung phụ mà được sao? Buồn cười. Nghe chàng chất vấn của con gái... Mẹ của Vương cũng ấm ớ vì khó xử, vội vàng giải thích. Thật ra, thật ra cha của tụi con không phải muốn về đây ở luôn đâu, là mẹ thấy tội nghiệp nên kêu ông ấy ở lại thôi. Ban đầu ông ấy chỉ xin về ở tạm, tại cái tròi ngoài vườn chú út của con vài ngày. Bởi vì sau cơn bệnh nặng, ông ấy được xuất viện thì người vợ sau đã gom góp tài sản, dẫn theo con đi mất. Nhà của họ cũng đã được sang tên từ lâu để lo chạy chữa bao năm qua. Mà đâu phải con không biết tính tình của thím út con. Cho dù là ông ấy ăn ở không tốn kém bao nhiêu, thì mấy cũng không vừa mắt nên suốt ngày cạnh khóe nói mỉa. Cha con không ở được nữa nên đã định bỏ đi. Chỉ là trước khi đi còn muốn ghé qua nhà thắp nhang cho ông bà ngoại con. Nên... Phương còn lạ gì sự tính toán lọc lõi của người cha này. Ông ấy nắm rõ tính tình của mẹ cô như trong lòng bàn tay. Biết rõ bái dễ mềm lòng. Dễ tha thứ như thế nào rồi cứ thế mà diễn khổ nhục kế để tẩy não bái một lần nữa. Không khó để đoán được câu chuyện tiếp sau mà mẹ cô chưa kịp kể. Mà lại người thím này của cô cho dù bình thường tính tình có phần khó chịu cũng không đến nỗi bảng ác đến độ xua đuổi anh của chồng ra ngoài trong lúc bệnh tật nguy cấp thế này. sợ dĩ bái khó chịu với ông Thắng Một phần cũng bị bức xúc trước những việc làm tàn nhẫn của ông đối với mẹ con cô khi xưa mà thôi. Năm xưa ông Thắng vì muốn rảnh tay và dư giải tiền bạc để chu cấp cho cô bồ nhỏ. Nhỏ hơn ông gần 20 tuổi, nên đã dùng mọi thủ đoạn tàn tệ để bà Nhàn chấp nhận ly dị và ra đi tay trắng. Mất chồng, dẫn theo con gái út chưa học hết cấp 3, bà Nhàn phải trở về căn nhà nhỏ bỏ không nhiều năm của cha mẹ ruột mà tá túc. Anh em họ hàng khuyên ông Thắng mãi mà không được. Cuối cùng số tài sản mà ông Thắng sao bán vội vàng được chính em trai út của ông thu mua lại để tránh ruộng đất tổ tiên rơi vào tay người ngoài. Sau này cũng chính vợ chồng chú út đã tạo điều kiện cho mấy mẹ con cô chuộc lại đất đai nhà cửa. Này nghe mẹ nói như vậy Phương không khó để ước lượng câu chuyện bi đát mà ông Thắng vẽ ra cho mẹ cô nghe có bao nhiêu phần là giả dối. Không được. Phương không thể để mẹ bị bịt tai bịt mắt dắt đi như vậy nữa. Cô nhất định phải nhanh chóng sắp xếp một chuyến về quê để gặp ông ta tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. Sức khỏe mẹ cô bây giờ đã ngày càng tệ, không thể chịu thêm một lần đả kích nào nữa. Phương à, nghe nói mấy ngày tới nữa sẽ có bão lớn, còn coi tranh thủ ra vườn kéo mấy đầu rừa vô chặt. Không thôi mưa rầm không có củi nấu cám. Để ngoài đó mưa gió giết nó bụng hết trơn, uổng lắm. Phương đang lùi cùi nấu cơm tối thì giọng bà Quỳnh đột ngột vang lên. Cô nhìn qua hai hàng củi cao lút cả đầu mình ở hàng hiên sau nhà mà thắc mắc vô cùng. Sao con thấy củi khô dự trữ vẫn còn nhiều lắm mà má? Ôi mấy cái cự củi này không thể động vô được. Đây toàn loại củi chắc, toàn củi chàm củi nhãn. Má lựa biết bao nhiêu lâu rồi mới được bây nhiêu đó. Cái này phải để dành. Khi hũ sự đám tiệc, sao lấy san nấu cám được chứ? Chịu khó ra vườn gom mấy cái cây loại củ tạ mà nấu. Vườn nhà mình rộng bình thiên, chỉ sợ không có sức mà gom thôi. Dạo gần đây đoạn đường trước cửa tiệm của Phương đang được nâng cấp, khói bụi mù trời khiến cho việc buôn bán khó khăn, cho nên cô tạm thời đóng cửa tiệm vài ngày để ở nhà. Không ngờ mới qua một buổi tối, Mà má chồng đã nghĩ ra khá nhiều công tác để cho cô tiêu pha thời gian nghỉ hiếm hoi này. Đúng thật sự là có tâm ha. Dù sao thì Phương cũng không phải là một cô gái có tính tình tiểu thư, quen được chiều chuộng. Loại công việc chân tay này cô đã trải qua khá nhiều, nên đối với cô cũng đã quá quen thuộc. Chỉ là cô khá khó chịu vì cái cách má chồng bội vã đổ chút việc nặng nhọc trong nhà cho cô gánh mỗi khi có cơ hội. Mà lại với giọng điệu ngọt ngào giả tạo thế này mà thôi. Dạ đài mới báo là báo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đổi hướng rồi má. Chỗ mình chắc chỉ mưa vài cơn nhỏ nhỏ rồi thôi. Đài nào, báo nào nói. Nói hồi sáng nay tôi mới ra chợ. Thấy người ta ùn ùn mua mắm muối, mì tôm về dự trữ kia kìa. Cô không muốn làm thì nói thẳng. Đừng có lại kiếm cớ này nọ. Hỏng việc của tôi. chứng mà đòi khôn hơn vịt. Thật lòng vì bị con dâu bác bỏ ý kiến, bà Quỳnh sẵn giọng nạt ngang. Cô không làm thì để con già này làm, khỏi nói nhiều. Dạ, con đâu có nói là không làm đâu má. Bà Quỳnh nghe thấy vậy thì mới vừa lòng hầm hừ trẻ môi, rồi đi lên nhà trên. Sáng hôm sau, Phương dậy thật sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi định ra vườn. Nhưng một cuộc điện thoại từ lớp của bảo đã khiến cô không thể hoàn thành như dự định. Sau khi vào lớp được một tiết học thì cậu nhóc bỗng dưng bị nóng gian. Giáo viên chủ nhiệm đã đưa đến phòng y tế của trường nằm nghỉ và uống thuốc hạ sốt rồi mới gọi cho Phương. Thật ra tình trạng sốt ngắt quãng này đã xảy ra vào ngày hôm kia và hôm qua. Nhưng sau khi uống thuốc thì tình hình của bảo đã tốt hơn. Sáng nay có bài thi cuối kỳ cậu nhóc kiên trì muốn đi học nên Phương đành đưa con đến trường và nhờ giáo viên chú ý dùm. Có gì là gọi cô ngay Chẳng ngờ chưa được bao lâu thì đã xảy ra chuyện Nhân viên y tế học đường cũng cảnh báo Phương Về bệnh sốt xuất huyết gần đây đang gia tăng trong trường Và khuyên Phương nên đưa con đến bệnh viện Để làm các xét nghiệm cần thiết Vừa ngay xong không chần chừ mà đã đưa con đi ngay Trải qua suốt một buổi sáng Quá trưa thì đã có kết quả dương tính Vậy là bác sĩ chỉ định nhập viện để điều trị Ở chỗ này Phương đơn chiếc một mình Mà chồng lại chẳng có ai để nhờ vả Cô đành gọi cho em gái Vụ việc mình ở tiệm quần áo Đến xem chừng con trai giúp Còn bản thân thì quay về nhà Để soạn đồ đạc tranh thủ Mang vào bệnh viện Vừa bước vào nhà Phương đã nhìn thấy má chồng Nằm trên bộ ván xên hừ hừ Còn chị chồng hiếm khi hiếu thảo như vậy Ngồi bên cạnh bóp tay chân cho bà Quỳnh Hai mẹ con Nhắc thấy bóng vương bước vào nhà, liền bắt đầu bận rộn cho sâu diễn với khán giả duy nhất là ông Triều, đang nằm nghỉ trưa trên vọng bên cạnh. Con nhẹn tay chút xíu đi quyên, má đang nhức mà mày còn làm má đau thêm nữa. Úi da, cái tay giờ nó mỏi, nhấc không có lên nữa. Ây da, thì má cũng trước lấy chứ ai. Đã giả cả, làm lụng không nổi. Mà còn sung ba khía ra kéo một đống đầu dừa ngồi chặt suốt buổi từ sáng tới trưa. Má ơi má, tôi nói má rồi. Liệu sức mà làm? Đừng có tham công tiếc việc. Má có bị gì thì thằng con trai của má cũng không rơi nổi một giọt nước mắt xót thương đâu. Còn người khác hả? Đừng có nói tới. Mới sáng bảnh mắt đã đi nhòng nhòng qua trưa mới về. Cơm nước nhà cửa không lo. Thiệt không biết điều. Quỳnh quá hiểu hai mẹ con bà Quỳnh đang kẻ hát người hò, tung hứng lẫn nhau, cố ý xỉa sói mình. Hiện tại cô cũng đã quá mệt mỏi để lo lắng cho cảm nhận của người khác về mình như thế nào. Ưu tiên hàng đầu của cô là sức khỏe của con trai mà thôi. Nghĩ là làm, Phương chào hỏi xong, rồi thì đi thẳng vào phòng sửa soạn đồ đạc. Bên ngoài giọng quyền tre tre vang lên. Đó, bà thấy chưa? Bà coi cái thái độ của nó như thế nào Đã là người có lỗi Mà khi về cái mặt hầm hầm Như nhà thiếu nợ nó vậy Con dâu quý của ba đó Bà dáng mà hưởng phước đi Phương nhớ đến hai tiếng làm màu Thốt ra từ miệng quyên vào tối hôm qua Khi cô định mai sẽ cho con trai Nghỉ học đi khám Chị ta cười cờ cho rằng Phương quen lối sống đại gia Hở chút xíu là đi khám bác sĩ Không tiếc tiền Má chồng ở kế bên cũng phụ họa bằng cách trưng ra mớ kinh nghiệm đẻ và nuôi hai đứa con của mình. Trời ơi! Con nít bị ba cái sốt này thì có gì là lạ mà phải làm quá lên. Ra tiệm thuốc, mua vài gói thuốc cam về pha ra cho nó uống là hết chứ gì. Thời nay ai cũng bày đặt nuôi con như công chúa hoàng tử. Uống nó giết hèn chi bệnh hoài. Bởi vì tối hôm qua, sau khi uống thuốc hạ sốt và lau mát, Thì tình hình của bảo đã khá hơn, cộng thêm do ngại nhà chồng chê con mình làm phiền nên Phương đã mất cảnh sát bởi cái được gọi là kinh nghiệm của má chồng mà không cho con đến viện ngay. Nhớ đến lời chẩn đoán của bác sĩ khi nãy, bây giờ cô hối hận đến xanh cả ruột. Cô kéo khóa túi sách một cách dứt khoát, sau đó đóng cửa rồi sách túi đồ để dưới chân ván, bước tới chỗ bà má và chị chồng đang nằm. Ông Triều vốn đang lấy làm lạ vì con dâu bỏ đi đâu từ sáng đến quá trưa mới về. Vừa vào nhà lại đi thẳng vào phòng. Bây giờ thấy Phương soạn cả đồ đạc rồi xách giỏ đồ ra. Ông biết việc không tầm thường nữa. Con đi đâu sáng giờ vậy Phương? Trưa nay bà sai con Hà gọi cho con. Mới thấy cái điện thoại con đã bỏ quên ở trên bàn dưới bếp. Có chuyện gì vậy con? Ông vừa hỏi. Vừa rút chiếc điện thoại của Phương vẫn đang giữ bên người đưa ra cho cô trong mắt tràn đầy sự quan tâm hồi sáng khi nghe giáo viên gọi báo con trai bị bệnh Phương đã chạy đi gấp trong lúc vội vàng cô đã quên đem theo điện thoại đến khi tình hình của bảo ổn định hơn cô tính gọi điện về nhà để thông báo thì mới chợt nhận ra không biết mình đã bỏ rơi điện thoại ở đâu Dạ hồi sáng giáo viên của bảo gọi điện báo nó bị sốt cao ở trường Con đi gấp quá nên chưa kịp báo cho ba mẹ hay. Khi nãy con còn tưởng mình đã làm rớt trên đường đi rồi. Trời ơi! Rồi thằng nhỏ ổn chưa con? Ai ở trong bệnh viện với nó? Khổ quá! Đúng lúc cần thì con lại quên điện thoại. Nếu không thì ba hay chị con vô bệnh viện cũng phụ được ít nhiều rồi. Sự ôn tồn và quan tâm của ba chồng khiến cho quyết tâm trả đũa hai mẹ con bà Quỳnh của Phương ngụy xuống. Kể ra trong chuyện này lỗi của cô cũng có chứ không phải là không, là do cô đã để sự cả nể, lấn át lý trí mình, thiếu quyết đoán nên không kiên quyết đưa con trai đi viện từ sớm. Chứ không thể chỉ trách mẹ con bà Quỳnh can ngăn, không cho đưa đi bệnh viện. Cũng vì quá vội vàng, cô đã không thông báo cho gia đình chồng, dẫn tới chuyện ba chồng lo lắng không yên, cũng tạo điều kiện cho má chồng và chị chồng suy diễn nói xấu mình. Phương nhận ra gần đây mình thay đổi khá nhiều, tâm lý trở nên nhạy cảm hơn. Trước đây đâu phải là Phương chưa trải qua chuyện một mình đưa con vào viện, rồi chạy tới chạy lui lo đủ thứ. Lúc ấy tuy mệt nhưng cô cũng không suy nghĩ gì hơn. Nhưng kể từ khi lập gia đình với Phi, ít nhiều gì cô cũng xuất hiện một phần ủy lại về tinh thần với anh. Có một người để cùng đồng hành những lúc khốn khó. Không biết từ bao giờ đã trở thành một nhu cầu của Phương rồi. Cũng vì vậy mà những lúc mệt mỏi, Phương cũng tự nhiên mà nảy sinh chút xíu ấm ức và tuổi thân vì thiếu sự chở che khi cần. Cho nên khi Lê Tấm Thân mệt mỏi trở về nhà, cô mới thấy bất mãn trước những lời mỉa mai của hai mẹ con bà Quỳnh như vậy. Nghĩ vậy nên Phương cũng cảm thấy chút áy náy trước sự quan tâm của ba chồng. Cô dịu giọng trả lời. Dạ bác sĩ nói nó bị suốt xuất, xuất huyết, may mà đến viện coi như cũng kịp thời, nên vẫn còn chưa nguy hiểm tới tính mạng. Bây giờ chỉ cần nằm bệnh viện để điều trị theo pháp đồ là được. Con có kêu con bé Lan làm trung tiệm vô viện, nhờ nó vào coi trường bảo để con về nhà thu xếp đồ đạc rồi đổi với nó liền. Hai mẹ con bà Quỳnh nãy giờ đang giọng tai nghe cuộc trò chuyện giữa Phương và ông Triều. Sau khi biết nguyên nhân thì trao cho nhau cái nhìn trột dạ. Hẳn là nhớ đến chuyện rèm pha kia của mình cho nên hai người đồng loạt ngồi dậy muốn kết thúc vợ kịch cho sớm. Đang khi hai mẹ con bối rối không biết làm cách nào thì có tiếng chó rùa rộ lên. Sau đó một chiếc xe tay ga màu đen chậm, chậm chậm chạy vô sân. Một người phụ nữ mảnh mai trong trang phục chống nắng kín mít bước xuống xe. Lúi húi cất đồ rồi ngần ngừ không dám tiến vô nhà. Con gió đen bị cột ở một góc sân Vẫn nghi hoặc sủa vài tiếng hực hực Nó chỉ im lặng Khi nghe thấy người phụ nữ quát Một tiếng mực nho nhỏ Thì ra là người quen Nắng trưa sáng loà Không thể nhìn rõ mặt Nên những người trong nhà dù có chăm chú cách mấy Cũng không thể nhận ra đó là ai Cho đến khi thiên hà Chạy rầm rập xuống lầu Rồi phi ra đón Nghe tiếng hai người díu dít ở ngoài sân Bà Quỳnh và Quyên dường như đã xác định Thân phận người kia hai trao cho nhau một nụ cười bí hiểm khoan khoái ngồi chờ hà kéo người phụ nữ đó vào trong nhà thứa ba thưa má con mới về nghe tiếng chào Vương kinh ngạc đờ cả người bởi vì cô biết rõ ba má chồng của mình chỉ có hai người con là Hoàng Phi và Hoàng Quyên mà thôi tự dừng lại xuất hiện một người phụ nữ gọi hai ông bà là ba má đây là làm sao vậy là con nuôi hay họ hàng hay là Ông Triều dường như cũng bị tiếng ba này Làm cho giật mình Vội vàng liếc qua phương Rồi gật đầu cười gượng gạo Riêng má chồng thì vô cùng thoải mái Tiếp nhận cách gọi này Ừ Thảo mới về hả con Lâu rồi không thấy về thăm nhà Thăm ba má gì hết Bây giờ cứ lo làm giàu mà quên mất Hai ông bà già này chứ gì Người phụ nữ cất tiếng cười nhỏ Chất giọng ngọt ngào và mềm mại vang lên Dạ đâu có Tại lúc này con bận theo ghe đi đong lúa Tới mùa rồi chạy không kịp thở má ơi Với lại con sợ nhà mình lúc này đông đúc quá Sợ không tiện cho anh Phi với ba má Trời ơi cái gì tiện mà với không tiện nữa nè con dù sao cũng là mẹ ruột của con Hà Ai dám làm gì con Thiên Hà đang ôm lấy cánh tay người phụ nữ kia Liền gật đầu như dã tỏi liếc xéo về phía phương để khiêu khích Phải đó Bà nội nói đúng á mẹ, dù sao đây cũng từng là nhà của mẹ mà, thích tới thì cứ tới, muốn thăm ai thì tự do thăm, ai tới sau thì phải biết điều chứ. Hà, không được nói leo, hỗn là mẹ không chấp nhận nha. Người phụ nữ kia nghiêm mặt của trách Hà, tay vỗ lên tay Hà, lực tay mạnh không giống như đang giả vờ. thiên Hà dụ mặt, dậm chân nhưng cũng không dám nói gì thêm, có vẻ như ngày thường mẹ cô bé dạy con cũng khá nghiêm khắc. Xin lỗi em nha. Em là Phương phải không? Chị là Thảo, là mẹ của bé Hà. Ngại bé em quá. Tại ngày thường chị bận rộn làm ăn để con gái chị ở với nhà ngoại giết bị chiều hư nên nó ăn nói bộ bã quá. Hồi lúc trước ở đây có ba má à, ông bà nội nó với anh Phi dạy dỗ nên nó đâu có vui duyên như vậy. Xem ra chị gửi nó về đây là đúng rồi. Cho nó gần ba, gần ông bà. Lại có thêm em dạy dỗ nó thì tốt rồi. Chị nghe nói hồi trước em làm cô giáo hả Vậy chăm sự nhờ em nha chỉ vừa mới gặp Trò chuyện vài câu Nhưng Thảo quả thật khiến cho Phương bất ngờ Vì sự thân thiết của mình Cô nở một nụ cười ngại ngùng Dạ chào chị Em là Phương Chị Thảo tới thì ở lại chơi với con Và gia đình lâu chút Bữa nay em đang có chút chuyện gấp Không tiếp chuyện nhiều với chị được Hẹn chị dịp khác nha Nhìn nụ cười dần phai nhạt trên mặt Thảo Phương cũng biết là thái độ xa cách và lẳng tránh khi Thảo muốn làm thân đã làm cỗi phật ý. Nhưng thật sự Phương không thoải mái với cách cư xử thân thiết quá nhanh và quá nhiệt tình như vậy. Thôi thì sẵn cô cũng đang gấp vào viện với con, nên quay qua nói với vợ chồng ông Triều. Thưa ba má con xin phép, giờ con vô viện với bảo. Ông Triều cũng thấy tình huống này không tiện, vì vậy cũng dặn dò vài câu rồi hối Phương đi cho sớm. Còn bà Quỳnh thì cố tình làm lơ khi Phương chào. Chỉ Ừ hữu có lệ rồi quay sang trò chuyện dung giả với Thảo và Quyên. Phương xách giỏ bước ra sân rồi lên xe. Khi chuẩn bị nổ máy thì bố tình nhìn qua chiếc xe bên cạnh. Cái móc khóa treo tòng tang trên xe quen thuộc khiến cô giật mình. Phương nhớ đến trùng chìa khóa mà Phi vẫn hay bỏ trong người. Dường như cũng y hệt như vậy. Cảm giác khó chịu và bất an cứ thế bao bọc lấy Phương gần như ngay lập tức. Vợ trước của chồng vừa thân thiện khiêm nhường lại hiểu biết lý lẽ. Nhưng chẳng hiểu sao Phương lại cảm thấy không thoải mái vô cùng. Cô nghe nói Phi và vợ cũ là thuận tình ly hôn. Qua thời gian sống bên nhau Phương cũng nhận thấy Phi tuy không phải là người quá xuất sắc nhưng anh xứng đáng với chức trách một người chồng. Không có thói hư tật xấu đáng kể nào nếu như vợ trước của anh. Là một người có tính tình khó gần hay tồi tệ, thì chuyện họ chia tay cũng hợp lý đi. Đằng này người ta xử xử không có chỗ chê. Sau khi chia tay lại còn được ba má chồng cũ chào đón thế này, thì quả thực là chuyện khó hiểu. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Bởi vì đã thông báo với ba má chồng, cho nên những ngày sau đó Phương yên tâm ở lại bệnh viện, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho bảo mau hết bệnh. Còn chuyện chuyến thăm của vợ cũ Phi sau đó diễn ra thế nào cô cũng không muốn quan tâm nữa. Bởi cho dù nguyên nhân tan giã của cuộc hôn nhân đầu tiên của Phi là như thế nào thì đó cũng đã là chuyện quá khứ cái quan trọng là hiện tại và tương lai. Vài ngày qua đi tình hình sức khỏe của Bảo đã dần dần ổn định những cơn sốt đã lui và các triệu chứng khó chịu cũng đã thuyên giảm dần. buổi sáng hôm thứ Sáu Khi bác sĩ đến khám bệnh cũng nói với Phương rằng qua tuần sau là Bảo sẽ được về nhà. Hai ngày cuối tuần để theo dõi thêm rồi thứ hai khám lại sẽ quyết định. Chiều tối hôm ấy khi Phương đang lũi húi giúp Bảo lau mình sau bữa cơm tối thì một bóng sáng quen thuộc đã xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Nhóc Bảo tinh mắt vừa nhìn đã nhận ra người ấy là ai. Chưa kịp mặc áo đã nhảy tưng tưng trên sườn bệnh, vừa vỗ tay vừa kêu. a ba Phi, ba Phi về rồi. Phương nhìn thấy Phi cúi người đặt cây giỏ sách vào một bên cửa phòng. Mặt mũi anh nhốm vẻ mỏi mệt vì tàu xe vất vả. Nhưng nụ cười ấm áp vẫn nở trên môi. chưa đôi bàn tay đang chia ra mời gọi của anh. Bảo nhanh chóng lao tới rồi ôm chầm lấy cổ anh, miệng tíu tít không ngớt. Ba mới về tới hả ba? Sao ba biết con ở đây vậy ba? Ba có nhớ bảo không ba? Con nhớ ba lắm á. mà mẹ không cho con nói chuyện điện thoại với ba. Cậu nhóc biểu môi méo máu, câu cuối cùng còn nghẹn ngào, không thể nói hết câu. Mấy người ở sườn bệnh trung phòng nhìn thấy cảnh tượng này cũng thấy xúc động. bà chị đang nuôi bệnh ở sườn kế bên, nhìn Phi cười. Vậy là cuối cùng ba nó trở về thăm con rồi hen Trời ơi! Nằm viện mấy bữa nay, thằng nhỏ nó ngóng thấy tội nghiệp. Mỗi lần mẹ nó đi gọi điện thoại, là nó trùm mền hít hít hoài. Mẹ nó nói anh đi công tác ở xa, không muốn báo tin sợ anh lo lắng. Thằng nhỏ cũng ngoan, dù buồn nhưng cũng nghe lời mẹ, mỗi tội hay khóc thầm. Con nít mà, đứa nào đứa nấy tâm hồn mỏng manh sẽ tổn thương lắm. Vì kiên nhẫn vỗ về cậu nhóc. Vừa lắng nghe vừa liếc mắt nhìn Phương đầy ý hỏi Cô trột dạ cụp mắt xuống không dám nhìn anh Chỉ biết cắm cúi thu dọn đồ đạc trên giường Để làm cho mình trở nên bận rộn Cô biết trước Phi sẽ không hài lòng Khi cô giấu anh chuyện này Nhưng là do Vương cảm thấy mọi chuyện Vẫn còn trong khả năng giải quyết của mình Nên cô không muốn phiền anh Một phần cũng bởi vì Phương không muốn Phi phải lo lắng Mà phân tâm trong công việc, cho nên trong những cuộc điện thoại anh gọi về, Phương đã cố tình che giấu việc Bảo bị bệnh. Ba ơi, lần này ba lại về phép nữa hả? Bao giờ thì ba đi? Tiếng gọi của Bảo phá tan cục diện cứng ngắt của hai người. vì đặt cậu nhóc xuống giường, cẩn thận kiểm tra hai cánh tay đầy vết bầm do cắm kim truyền dịch của nhóc, trong mắt toàn là xót xa thương cảm. Không phải ba về phép Mà là đặc biệt về đây thăm bé bảo này Ba không đi nữa Sau này ba có thể có thời gian Đưa con đi chơi vào mỗi cuối tuần luôn rồi Con vui không Thiệt hả ba Ba nói thiệt hả ba Thằng nhóc lấy hai tay bịt miệng Dương mắt nhìn anh với biểu cảm không thể tin Sau khi đặt được cái gật đầu xác nhận cửa phi Thì cứ như bùng nổ Liên tục nhún nhảy trên giường A quá đã rồi Mai mốt có người chở con đi chơi. Con muốn đi xe lửa, đi đu quay, đi câu cá ở khu vui chơi. Con muốn tập chạy xe đạp, con muốn tập bơi, con muốn. Thôi thôi đủ rồi, muốn gì thì muốn. Bây giờ ngồi xuống ngay cho mẹ. Nhìn con kìa, nhảy nhót cứ như mất trí vậy á. Coi chừng cái kim chuẩn bị lệch phải cắm lại là có đứa khóc sừng mắt nữa cho coi. Tiếng cười hi hi của cô bé dưỡng bên khiến cho bảo ngay lập tức nhớ đến cái sự cố mất mặt ngày hôm qua. Chỉ vì lỡ tay va vào thành giường mà kim truyền nơi tay của bảo bị lệch phải lên phòng trực nhờ thay cái khác. Bởi vì triệu chứng của bệnh và do tuổi đời còn nhỏ mà mạch máu của nhóc rất khó tìm. Thêm chuyện nằm viện dài ngày nên hai tay đã lỗ chỗ vết bầm do cắm kim. Y tá tìm kiếm một hồi lâu. Khi mấy lần mà vẫn không thể cắm đúng mạch máu Người y tá trẻ cũng gấp đến độ mồ hôi đầm đìa Trong khi cậu nhóc thì đau đến độ khóc không thành tiếng Phải tới khi một nam bác sĩ trẻ tới hỗ trợ Thì bảo mới được trở về phòng với một đôi mắt sưng hút Bị nhắc lại chuyện mất mặt như vậy Mà còn trước mặt ba Phi Cậu nhóc càng thêm mắc cỡ Hai mắt đỏ hồng vì kìm nén cảm xúc Phi nhìn thấy thì không đành lòng Anh vội đưa tay ra hiệu bảo đi về phía mình Lấy trong túi giấy nhỏ ra, một bộ Lego rực rỡ màu sắc. À là Lego Batman, là Batman thật đó, của của con hả ba? Cậu nhóc đứng hình nhìn bộ Lego trong tay phi, lắp bắp hỏi, hai mắt sáng lấp lánh. Đây thật sự là một niềm vui cực khủng cho bảo. Phải biết trong năm 2008 này, bộ Lego siêu hút siêu khó mua chính là Lego Batman. Bảo mê tít từ lâu nhưng cố lắm, cũng chỉ có thể dùng số tiền tiết kiệm nhỏ của mình để mua một số móc khóa liên quan. Còn nguyên bộ như thế này thì chỉ biết ước mà thôi. Anh có ngờ ba Phi lại có thể mang đến cho cậu niềm vui to lớn như thế này chứ? Phi cũng bị sự hương phấn của cậu bé lây nhiễm. Anh cười vui vẻ nhìn Bảo đang cẩn thận bóc bỏ hộp đồ chơi trong sự hâm mộ của mấy đứa trẻ cùng phòng. Anh cảm nhận được sự thoải mái tận đáy lòng. Còn gì vui bằng món quà mình dày công lựa chọn được người khác trân trọng và yêu quý như vậy. Anh, sao anh mua chi ba thứ đồ chơi đắt đỏ này để làm gì? Trên hộp toàn là tiếng Anh. Chắc chắn là giá không rẻ rồi. Anh đừng có chiều hư thòng bảo. Với lại em sợ, hạt nó thấy nó buồn. Vì đương nhiên biết rõ mối bận tâm của Phương lúc này là gì. Là một người mẹ kế có đứa con riêng của chồng đang tuổi ẩm ương Cô luôn chú ý làm gì cũng phải công bằng Thậm chí sẵn sàng nghiêng về phía thiên hà Để tránh xung đột trong vấn đề con anh, con tôi Thêm nữa, sự soi mói quá mức của mẹ con bà Quỳnh Cũng khiến Phương lâm vào tình trạng Lúc nào cũng phòng thủ Tránh những việc nhạy cảm có thể khiến cô mang tiếng mẹ ghẻ con chồng Anh biết Hà chưa thể chấp nhận Phương Từ lúc hỗn hảo với cô trong sự dung túng của mẹ và chị. Nhưng anh tin bằng sự cẩn trọng và nhân ái của mình. Sớm muộn gì Phương cũng chinh phục được mọi người trong nhà mà thôi. Không sao đâu, em đừng lo. Mấy thứ này anh nhờ đồng nghiệp làm chung mua dùm. Khi anh ấy đi tập huấn ở nước ngoài. Hàng sách tay giá gốc nên không mất nhiều tiền. Anh cũng có nhờ mua quà khác cho Hà rồi. Còn xịn hơn cả đống đồ này của Bảo nữa. Quả thật lời phi nói không sai chút nào Khi thiên hà nhìn thấy chiếc hộp Chứa chiếc máy nghe nhạc Đang được săn đón trong giới học sinh bấy giờ Trên mặt cô bé tràn đầy sự hài lòng Liếc qua cái hộp đồ chơi bảo đang ôm Cô nhóc hết mặt đầy kiêu hãnh Khi chắc chắn món quà Mà thằng nhóc mập không có giá trị bằng mình Bao nhiêu đó đủ để cô nhóc lên mặt sĩ Với mẹ con dì gẻ rồi Nhìn thấy phản ứng hài lòng này của hà Phương cảm thấy như tảng đá đang đè chặt trong lòng mình được dỡ xuống. Nhưng có người vui vẻ thì cũng có người khó ở. bà Quỳnh sau khi nghe Phi nói đã xin được điều chuyển về chi nhánh công ty thì bắt đầu xa sầm nét mặn. Con nói là con đã xin chuyển công tác về văn phòng ở trên bờ rồi. Từ bao giờ? Tại sao con không bàn bạc với ba mẹ từ trước mà tự quyết? Bây giờ về nhà chỉ thông báo kết quả cho ba mẹ Hạ Hạ Phi. Mày coi tao với ba mày là người đã chết rồi sao, hả? Bà Quỳnh kết thúc chẳng chất vấn bằng một cái vỗ mạnh lên mặt bàn. Ấm trà nghiêng ngả rồi lật ngang. Nước trà nóng chảy tràn trên bàn đổ thẳng xuống bàn chân của Phi. Bà Quỳnh nhìn thấy hậu quả việc mình làm thì giật mình nhưng cố kìm xoay mặt qua chỗ khác. Chỉ có ông Triều là ôn tổn nói Phi mau gỡ dài ra rồi đi xả nước lạnh cho bớt nóng. May mà từ lúc châm trà tới giờ cũng đã trải qua một khoảng thời gian cũng dài cho nên nước trong bình đã không còn nóng bỏng nữa. vì làm theo lời ba, anh đi vào trong nhà tắm xả nước lạnh. Anh cũng nhân cơ hội mà tranh thủi sửa mặt mũi cho sạch sẽ và cũng để tỉnh táo hơn để đối đầu với cơn phong ba đang kéo tới. vì muốn tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi Khi Phương chưa kịp trở về nhà để giải quyết xong chuyện này với ba mẹ nhằm tránh cho cô bị lôi ra lôi vào cuộc tranh cãi này. Sống với bà Quỳnh bao nhiêu năm vì quá hiểu bản tính của mẹ mình, bà ấy có sự thiên vị rất lớn đối với những đứa con của mình. Nếu như cuộc sống của các con xảy ra vấn đề xáo trội gì đó thì đối tượng mà bà ấy luôn luôn tổ lỗi sẽ là phần còn lại của thế giới. Và khi không hài lòng với quyết định từ bỏ công việc giám sát trên sản khoan, để trở về làm một nhân viên của phòng kế hoạch trên bờ của Phi, nhất định bái sẽ quy trách nhiệm cho Phương là người đứng sau suối bảy. Phi cũng khá đau đầu về tính tình ích kỷ và ngang ngược này của mẹ mình, nên nhiều lần trước anh luôn luôn tìm cách hỏa hoãn và cố gắng thỏa hiệp hết mức những yêu cầu dù có phần phi lý của bà. Từ trước suy nghĩ của anh rất đơn giản chính là ba mẹ đã có công sinh thành và nuôi nấng mình. Dù xa cảnh thuần nông không mấy dư giả nhưng vẫn cố gắng hết mức để tạo điều kiện cho con trai có một nền tảng công việc vững chắc. Anh cảm thấy mình cần cảm thông cho việc những lo lắng của người già đối với những quyết định liên quan đến cuộc sống của mình. Suy cho cùng thì họ có quan tâm mới có phản đối hoặc ủng hộ nhưng sự nhún nhường Đôi khi đem đến kết quả trái ngược Vì càng lùi lại Thì mẹ anh lại càng tiến tới Không biết điểm dừng Từ đó biến anh trở thành Một con người thụ động Nhất định phải nghe cha mẹ không thể cãi Cũng không thể tự quyết Cửa hôn nhân đầu tiên của anh Đã kết thúc vào 5 năm trước Và sự áp đặt nhân danh tình thương kia Chính là một trong những nguyên nhân Khiến nó đổ vỡ Là một đứa con ngoan Gần 40 năm Vì quên mất rằng không phải ai cũng có thể chịu đựng sống chung một mái nhà với mẹ anh. Và như một hệ quả tất yếu, vợ chồng anh ly tán. Vì phải mất một thời gian khá lâu để bình tâm và có thể bứt ra khỏi những ám ảnh đến từ cuộc hôn nhân đổ vỡ này. Hiện tại anh Quyết sẽ không để lịch sử đen tối ấy lập lại với Phương. Thưa bà má, chuyện từ bỏ công việc ở trên giàn khoan để xin về bờ đã được con suy nghĩ từ rất lâu. Từ sau khi con làm thủ tục ly hôn với Thảo vào 5 năm trước, con vì công việc mà hầu như đã bỏ qua toàn bộ quá trình trưởng thành của con gái mình để mặc vợ một mình xoay sở nuôi nấng và chăm sóc con cái. Bao nhiêu năm qua con cảm thấy có lỗi với bé Hà vô cùng. Thứ mà con cho vợ con của con được có lẽ chỉ là sự đảm bảo về kinh tế từ những món tiền lương hậu hĩnh cùng phụ cấp trên biển kia. Nhưng những chuyến công tác xa nhà tính bằng tháng bằng năm kia cũng chính là nguyên nhân để cuộc hôn nhân của con đến bờ vực thẳm. Con chọn cơ hội để làm lại một cuộc đời mới. Mà nếu như vậy thì phải mạnh dạn làm lại từ đầu. Con mong bà mã hiểu và thông cảm cho quyết định lần này của con. Một khoảng lặng rất dài bao trùm cả căn phòng khách. Ông Triều nhìn sáng vẻ cương quyết của con trai thì cũng biết được rằng Chuyện lần này coi như đã được quyết định Nhà chỉ có hai đứa con Mà Phi lại là con trai duy nhất Sự kỳ vọng hay ông bà dành cho Phi từ nhỏ tới lớn Luôn luôn rất nhiều Anh cũng đã không phụ sự mong mỏi của cha mẹ Lúc nhỏ học hành giỏi giang lễ phép Khi lớn lên thì công việc ổn định với thu nhập cao Đáng mơ ước Những đóng góp khi dành cho gia đình này Luôn được ông ghi nhận và đặt ở trong lòng Kể từ tháng lương đầu tiên Bao giờ Phi cũng gửi về nhà hầu như toàn bộ tiền lương của mình để cho cha mẹ xoay sở, còn bản thân anh chỉ giữ lại một chút ít để làm chi phí sinh hoạt. Hai vợ chồng ông Triều đã dùng những đồng tiền ấy mà trả dứt nợ nần của những năm cố gắng bỏn mót nuôi con trai ăn học. Căn nhà kiên cố khang trang này được xây lên cũng là một phần đóng góp rất lớn của Phi Phi không bao giờ đòi hỏi. Vì thế lâu dần ông bà cũng quên mất rằng con trai mình cần có một cuộc sống tách biệt họ. Thôi, nếu như con đã quyết định thì có lẽ cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Con lớn rồi cũng từng tuổi này rồi, không cần quan tâm những lời của bái làm gì. Con chuyển về bờ cũng tốt, con được gần gũi gia đình chứ không đi biển biệt như lúc trước nữa. Sức khỏe của ba má bây giờ cũng kém đi rất nhiều rồi lỡ qua bề gì thì con còn chạy tới chạy lui đỡ đần được quay sang thấy vẻ mặt không hài lòng và vẻ không cam lòng trên mặt vợ ông khoát tay chặn đứng ngay bà khỏi nói thêm gì nữa chuyện này tôi ủng hộ thẳng phi bà cũng bớt quản chuyện của hai vợ chồng nó đi còn nữa từ nay về sau tiền bạc gì của vợ chồng nó bà cũng đừng thu vào hết như vậy nó gần 40 tuổi đầu rồi con nhỏ nhít gì nữa đâu Tự khắc có khả năng bảo quản hay đầu tư gì thì kệ nó, để cho con cái sống tự do. Còn hai thân già mình ăn hưởng hạnh phúc bên con cháu, không phải tốt lắm sao? Đây cũng coi như là lời tổng kết cho cuộc họp nhỏ trong gia đình ngày hôm nay. Bà Quỳnh nhìn thấy đã không thể lay chuyển được ý định của chồng, thì giận dỗi cực kỳ. Tôi biết hai cha con ông giỏi rồi, khỏi cần nói tới mặt con đàn bà ngu dốt như tôi làm gì, cứ tự nhiên đi. Sáng mà bắt thang cho vợ chồng nó Treo lên đầu của tôi ở này Bà nói xong thì Tụt xuống khỏi bộ ván Sau đó đi thoản thoát Về phòng đóng sầm cửa lại Cô bé Thiên Hà ở trên lầu Cũng lặng lẽ rụt đầu vô Rồi khép lại cửa phòng Nhìn chiếc máy nghe nhạc mới cóng cạnh trong tay Rồi nhớ tới những lời tâm sự vừa rồi của cha Hà đột nhiên muốn khóc Lần đầu tiên Sau bao nhiêu năm của cô bé cũng cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương thật sự từ phi. Cho dù nó đến khá muộn màng, hóa ra sự tổn thương và mất mát của mình cũng đã được thấu hiểu. Và cha cô bé đang dùng hết sức mình để bù đắp. Nếu như vậy, liệu còn cơ hội nào để đưa ba quay về bên mẹ hay không? thiên Hà nhớ tới những lời tâm sự tỉ tê của mẹ hồi nọ. Dòng mẹ bây giờ cũng đang cô đơn Muốn kiếm người bầu bạn Ngặt nỗi lại sợ con gái thiếu thốn tình cảm sẽ tuổi thân Thật ra mấy năm nay Hà sống bên nhà ngoại cũng không dễ dàng gì Nhà ngoại tuy khá giả Không lo ăn mặc thiếu thốn Nhưng trong nhà còn cậu mợ và con cái của họ Lắm lúc cái thần phận ăn nhở ở đậu Cũng gây ra nhiều tuổi hờn cho một đứa bé gái Đang tuổi lớn như cô bé Mẹ lao vào kiếm tiền theo những chuyến ghe Bỏ lại cô bé lạc lõng thiếu tình thương đến mức tính tình gần như bất trị. Khi ba mẹ đưa ra quyết định ly hôn Hà lựa chọn ở cùng mẹ như một chuyện hiển nhiên. Bởi vì những ngày tháng sống chung với ba của cô bé quả thật vô cùng ít ỏi nên tình cảm không quá đậm sâu. Hơn nữa với tính chất công việc của mình bà sẽ luôn sống trong tình trạng xa nhà biển biệt cùng những chuyến công tác. Mà với cô bé Việc sống cùng người bà tính tình tiện tặng cùng người cô cai nghiệt mà không có mẹ bên cạnh thì quả là ác mộng. Bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Khi nãy cô bé vừa nghe được ba đang tranh cãi với ông bà nội về chuyện xin chuyển công tác vào bờ. Nghĩa là từ nay về sau sẽ không còn ra giản khoan nhiều như trước. Hà cảm thấy lòng mình vừa hân hoan lại vừa nảy sinh đố kỵ. Chuyện mà trước kia ba không thể làm vì mẹ con của cô bé. Ngày hôm nay lại kiên quyết muốn thực hiện chỉ vì mẹ con của người đàn bà đó. Mặc cho người đàn bà đó chẳng phải là kẻ giỏi giang gì. Còn thằng nhóc kia thì vừa ăn hại, vừa yêu ớt. Để chờ xem bà ta có thể ngồi vững vị trí vốn là của mã Thảo hay không. Đầu tuần sau đó, bảo đã được xuất viện và có thể đi học trở lại. Phương thương con sức khỏe còn yếu nên muốn cho Bảo ở lại nhà nghỉ ngơi vài hôm để phục hồi sức khỏe. Nhưng cậu nhóc nhăn mặt than rằng mình rất nhớ các bạn. Rốt cuộc không chống nổi sự nài nỉ của Bảo. Phương đành đưa cậu nhóc đến trường kèm theo lời dặn dò. Hãy thấy có gì khó chịu trong người phải nhờ giáo viên gọi điện cho mẹ ngay. Chiều hôm đó khi Hà vừa chạy xe ngang qua cổng trường tiểu học, thì nhìn thấy một đám nhóc con lố nhố đang tranh cãi xô đẩy gì đó. Cô bé chép miệng mắng thầm. Đổ con nít xanh, mới tí tuổi đầu, đã học đòi đánh lộn, muốn làm đại ca hay gì. Hà định tăng ga vọt quà, thì chợt nghe thấy trong đám đó có một giọng nói quen quen. Trả đây, tụi mày không được lấy. Cái đó là của ba tao mua, trả đây. Cái thằng nói xạo không biết mắc cỡ hả bê? Rõ ràng trong hồ sơ của nó ghi là mồ cô cha Vậy ông ba mày ở đâu ra Đừng nói ông ấy đội mồ sống dậy để mua cho mày nghe Vậy thì cái đồ này là đồ không sạch sẽ Tụi tao càng phải tiêu hủy Hai ba thằng nhóc Đứa nào đứa nấy cao hơn bảo Cả cái đầu đang truyền tay nhau Cái mô hình bằng Lego bắt mắt kia Tội nghiệp bảo vừa tròn vừa thiếu thức tức Nó làm đủ kiểu từ nhón chân đến nhảy lên cao Vẫn không thể nào Lấy lại được thứ đồ chơi yêu quý của mình Gương mặt tròn vò nhễ nhại mồ hôi Cùng hơi thở gấp gáp Lại còn làm cho bọn trẻ kia Có thêm hứng thú trêu chọc Lêu lêu cái đồ không có ba Nên chỉ biết tưởng tượng Rồi nói xạo Tao không có nói xạo Bây giờ ba phi mua cho tao mà Ê ê khóc rồi kìa Trời ơi cái thằng này nó còn biết ướt nữa Tụi mày ơi Nếu như không nói dối thì mày kêu ba mày tới đây rước mày mỗi ngày đi rồi tao tin, tao trả cho. Có điều từ đây tới lúc đó, cái thứ này còn nguyên vẹn hay không? Tụi tao không dám đảm bảo à? Mà mày đừng có mơ tưởng tới chuyện mét cô. Cô mà có hỏi thì mấy đứa tao đều sẽ nói tụi mình giỡn hơi mạnh tay mà thôi. Mẹ tao là hội trưởng hội phụ huynh của trường, mày nói cô tin tao hay tin mày? Thằng to con nhất có vẻ là đứa đầu đàn đưa ngón tay cái xèo ra một màu Lego rồi búng tay một cách điệu nghệ cho nó bay xuống vỉa hè. Mắt thấy thứ đồ quý giá nhất của mình bị người ta phá hoại. Chẳng hiểu bảo lấy từ đâu ra sức mạnh mà đẩy được hai thằng kia té rúi rụi. Sau đó nhân lúc thằng cầm đầu còn đang bất ngờ thì giật lại đồ chơi của mình rồi bỏ chạy. Mấy thằng nhóc họ nhau tuổi theo. Cũng chẳng mất bao nhiêu sức lực Đã tóm được bảo Sao cậu nhóc còn mãi cúi xuống Để lượm lại mảnh Lego bị quăng bỏ khi nãy Lần này thì Bảo bị đè chặt trên mặt đất Không thể nhúc nhích Chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng cầm đầu Quăng mô hình xuống đất Rồi rơi chân chuẩn bị đạp lên Vừa đau vừa không cam lòng Cả khuôn mặt cậu bé Loang lổ vệt nước mắt trong bất lực Đã chuẩn bị tinh thần Đón nhật mất mát Thì đột nhiên cậu nhóc nghe thấy thằng cầm đầu la lên oai oái Ôi da, đau. Này, này, chị làm, làm gì vậy? Ui À, tại chị thấy tụi cưng giỡn dễ thương quá. Muốn nựng chút xíu thôi mà. Cô có hỏi thì chị cũng trả lời như vậy mà thôi. Còn chưa buông tay nữa hả? Có muốn tao nựng tiếp hai đứa bay không? Hai thằng nhóc nhìn thảm cảnh của đại ca thì rén. Vội buông bảo sang ngay. Bảo được trả tự do, lùm cùng ngồi dậy. Há miệng ngạc nhiên nhìn Hà đang dùng tay vặn lỗ tay thằng nhóc cầm đầu kia. Tay còn lại chìa ra bắt hai đứa kia lượm đồ chơi lên. Khi nãy bắt nạt một mình bảo thì oai lắm. Mà giờ đứng trước người cao hơn, to lớn hơn. Thì đứa nào đứa nấy đột nhiên thường hiền như cún. Hà giật lấy bộ đồ chơi quăng vào lòng của bảo. Sau đó chừng mắt nghiêm khắc cảnh cáo ba thằng đại ca giỏm. Bữa này nụng nhiều đây thôi. Mai mốt mà để chị thấy tụi mày ăn hiếp Cái thằng nhỏ khóc nhà này nữa Thì tới số nghe chưa Biến mau mày Ba thằng như được ân xá vội vã Đeo cặp chạy mất hút Để lại hai chị em bên vỉa hè Mắt lớn chừng mắt nhỏ Mày trốn học hả nhóc Cái thầy mập thù lù Mà để người ta ăn hiếp Xong rồi chỉ biết khóc hù hụ thôi á hả Miệng mày đâu Đánh không lại thì cũng có miệng la Kêu cho bác bảo vệ hoặc thầy cô trong trường biết Mà người ta giúp mình vừa khờ vừa mít ướt phát bực à thiên hà vừa dùng chân vít cái ba lô lấm lem ở dưới về hè lại gần chỗ của bảo vừa cào nhào thật ra cô bé tức bảo một phần thì lại tức mình đến hai phần khi nãy vừa kịp nhận ra cái thằng nhóc đang bị đè dưới đất là bảo thì hà đã dỡ phóng gai đi nhưng ngay thấy nó vừa mếu máu khóc vừa kể lệ về ba vi của nó Thì trong lòng cô bé lại dâng lên một cảm giác vừa xa lạ vừa khó chịu Bỏ mặc nó thì cũng được đi Nhưng nếu vì vậy mà nó gặp chuyện gì Thì ba của cô bé lại càng thêm bận lòng Người phụ nữ kia lại được dịp tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng mọi người Vậy chỉ càng thêm có lợi cho mẹ con nó Tìm được lý do tự thuyết phục mình xong Cũng là lúc Hà Thế thằng nhóc cầm đầu đang sơ chân định dẫm nát cái mô hình Lego của Bảo. Cổ nhóc mau chóng dựng xe chạy lại túng tay nó liền. Giờ thì đám báo đời đó cũng đã chạy rồi. Người đứng lại chịu trận chỉ có thể là Bảo thôi. Rồi tính nằm ăn vạ tới khi nào? Đứng dậy, mau. Nhận ra chị Hà đang rất bực mình. Nhóc Bảo cũng không dám lề mề. Nhóc còn vội vàng gom hết đồ đạc đứng dậy lý nhí. Không có Hả? Nói lớn lên coi Người ta ăn to nói lớn Còn mày thì ngược lại Ăn nhiều nói như mũi kêu Lúc nào cũng rụt rè thụt lên thụt xuống Làm như người ta ăn hiếp mày dữ lắm vậy á Nói lại coi Em nói em không có trốn học Là là cô giáo cho nghỉ sớm Em ngồi trong sân trường Đợi mẹ rước thì tụi nó lại kiếm chuyện Em kiếm bác bảo vệ thì không có thấy Nín dứt Mày khóc hoài tao nhức đầu lắm Rồi giờ sao? Tính đứng đây thêm nửa tiếng hay theo tao về nhà? Hà cũng định bỏ Bảo lại để về trước. Nhưng cô bé liếc vào cổng trường thì lại thấy ba cái đầu đen đen đang thập thò ở một góc. Bảo cũng nhìn theo. Gương mặt phúng phính thoáng chốc ngập tràn lưỡng lự. Thiên Hà biết nó sợ mình. Cũng rõ ràng chuyện thằng nhóc biết mình không ưa nó. Nên dù sợ bị bỏ lại thì nó cũng không dám lên tiếng. Em em Thiên Hà thở dài bực bội Cô nhóc ngẫm nghĩ vài giây rồi đi ra xe Nhanh chóng mở công tắc Còn bảo thì ôm ba lô ngóng theo Với đôi mắt đỏ hoe ẩn ậc nước mắt Chỉ đến khi Hà đưa tay ngoắc với vẻ khó chịu Nhóc mới chạy vội tới với nụ cười méo sạch Hà vừa chạy xe vừa suy nghĩ Về phút mềm lòng hiếm hoi này của mình Bỏ thằng mập vô dụng này lại Mà về trước Thì thế nào tụi kia cũng quay lại bụp nó cho coi. Mà đường từ đây về nhà cũng chỉ có gần 10 phút. Chắc bà kia chưa đi rước đâu. Thôi kệ. coi như trả công nó mấy lần lén lấy bạc tre cho cái xe của mình. Mỗi lần trời mưa. Chắc nó nghĩ chuyện nó làm kín đáo lắm. Nên lén lút làm hoài. Ai mà thèm nó giúp. Chị, chị ơi. Tiếng mũi lại vo ve sau lưng. Hà thở hắt ra trả lời nhát gừng. Gì? Nói. Lát nữa về nhà, chị giữ bí mật chuyện em bị hồi nãy được không? Mắc gì phải giữ, mà giữ với ai? Là đừng có nói với mẹ em á, em sợ mẹ em lo. Hồi mới chuyển về đây học, mẹ kêu em phải ngoan ngoãn không được gây sự. Em sợ mẹ thất vọng về em, em sợ mẹ không thương em nữa. Ê, xì tốt, mày khóc nữa tao thả xuống đường bây giờ á. Người mẹ bơm phòng bằng nước hay gì, mà đụng chút xíu là chảy nước mắt hả? Để người ta thấy lại hiểu lầm rồi đồn thổi Là tao đánh mày nữa à Không nói thì không nói Phiền phức, mít ướt Con đường dở bóng cây buổi trưa nắng Chỉ có tiếng gió xào xạc Cùng trang tiếng lầm bầm cằn nhằn của Hà Cậu nhóc ngồi phía sau hít một hơi thật mạnh Rồi đưa tay lau mắt Chị Gì nữa Cảm ơn chị Chị hay chửi mà chị tốt với em Đợi mai mốt em lớn Em bảo vệ chị ha Đừng có kêu tao là chị Đừng có nói mấy lời xến xẩm đó trước mặt tao Trời ơi Da gà da vịt nổi dần dần hết hả Tao với mày không có thân thiết lắm đâu Tao cũng không ưa mẹ con mày đâu Khỏi nịnh Dạ mà chị ơi Em nói sau lưng chị chứ không có nói trước mặt Là được hả chị Chị ơi Có lẽ trải qua hành động tương trợ vừa rồi của Hà Giao chắn e dè trong lòng bảo Cũng được gỡ xuống ít nhiều Vì vậy cũng bạo dạn hơn trong việc thử làm thân với Hà. Cái miệng nho nhỏ bây giờ không khép lại được với vô vàn câu hỏi. Trong tiếng líu lo không ngớt ở phía sau, thiên Hà ngửa đầu lên trời hít một hơi thật sâu trong miệng lầu bầu. Muốn quăng nó giữa cầu quá, phải mà không phạm pháp. Đang suy nghĩ miên man, thì áo khoác bị giật nhẹ một cách vô cùng gấp gáp. Hà đang tính nạt ngang thẳng nhóc thì thấy nó lính quính thì thầm. Chị, người kia có phải cô hai nhà mình hay không? Trong quán kìa Nghe lời thằng nhỏ nói Hà vội vàng giảm tốc độ Rồi dừng lại ngó kỹ Vừa đúng lúc hai đứa thấy được Trong quán cà phê khá sang trọng ở bên đường Có một người phụ nữ Ngồi quay lưng ra trông rất giống quyên Quán này bình thường cũng khá vắng Nhưng giờ phút này Cũng có lác đác khách hứa Ngồi giải ra khắp trốn Ấy vậy mà hai người kia lại bất chấp tất cả để giúp vào nhau, làm những cử chỉ thân mật ôm ấp cứ như trốn không người. Thiên Hà nhìn cảnh tự khó coi trước mắt mình mà ngán ngẩm nạt thẳng nhỏ đang ngồi phía sau. Nhắm mắt lại, về nhà cấm bếp xếp. Hai đứa nhỏ về tới nhà vào khoảng 10 phút sau trước ánh mắt ngỡ ngàng của Phương và mọi người trong nhà. Cô đẩy chiếc xe máy đã dắt được ra tới cổng vào một góc rồi luống cuống theo sau. Sao, sao hai đứa lại đi về chung với nhau? Khi hai đứa đi ngang, Phương đã nhìn thấy bộ đồ bám đầy bụi bặm của bảo. Lòng Phương siết chặt lo lắng, nhưng cô không vội truy hỏi. Chuyện hai đứa nhỏ đi cùng nhau mà con trai cô bị say sát là một chuyện nhạy cảm. Nếu xử lý không khéo sẽ gây nền mâu thuẫn không đáng có trong gia đình. Chuyện con anh, con tôi, bao đời nay vẫn là chuyện khó xử. Nhất là đối với những gia đình rổ rá cạp nhau Mà tuổi đời những đứa trẻ lại còn ít ỏi như vậy Dạ con Nay cô nói cô bận việc đột xuất nên lớp nghỉ môn cuối Con tính đợi mẹ ngoài cổng với bác bảo vệ Mà bác mắc đi khóa cửa Rồi rồi Bảo kể tới đó ngắc ngứ Giọng cậu nhóc bắt đầu nhỏ lại di dí Thiên Hà dựng xe đi vào sau Thấy vậy thì hắng giọng Tôi thấy nó giỡn với mấy đứa bạn Rồi té lấm lem Sẵn về ngang nên cho nó đi theo đó Vậy hả Vậy gì cảm ơn con nhen hà Khỏi ơn nghĩa gì ở đây Chẳng qua tôi không muốn bà viện cớ rước con Để làm biếng chuyện cơm nước dọn dẹp thôi Làm nhiều quá mắc công bà than với ba tôi Là ở nhà này đầy ải bà nữa à Hà nhân mặt thốt Sao một chàng dài chua lòm Lĩnh thững bước vô phòng khách Chào ông bà nội Rồi lên lầu trước khi ông nội kịp lên tiếng của trách. Ông chiều nhìn theo bước chân cháu gái mà lắc đầu ngao ngán. Nếu như là trước kia mỗi khi hà cứng đầu khó bảo thì ông bà còn có thể cửa trách nghiêm khắc. Nhưng bây giờ có thêm sự xuất hiện của mẹ con Phương. Ông sợ cửa phạt nhiều quá sẽ khiến cháu sinh lòng oán ông bên người ngoài. Cái cán cân này thật sự là khó giữ cho cân bằng. Giờ phút này điều ông có thể làm chỉ là dùng lời nói an ủi phần nào cho mẹ con của Phương mà thôi. Con nhỏ này càng lớn, càng ăn nói không biết nặng nhẹ. Hai mẹ con đừng có để bụng, bảo tới đây cho ông coi có bị thương ở đâu không. Dạ không ông ơi, con bị lấm đồ chút xíu à? Ừ, vậy thì tốt. Thôi vô đây ông dẫn đi rửa tay rửa mặt rồi lát ăn cơm. Hai ông cháu liu díu dắt nhau ra sau nhà, rửa mặt rửa tay. Chẳng mấy chốc tiếng cười đã vang rộn cả một góc sân. Bà Quỳnh ngồi nhìn thái độ thân thiết của chồng với con riêng của Phương, thì trướng mắt nguyết dài. Con nít bây giờ cũng khác hồi xưa. Tối ngày nghịch phá làm cha mẹ không bớt lo. Trước thẳng phì với con Quỳnh nó ngoan hết biết, biểu ăn mới ăn, cho làm mới dám làm. Còn bây giờ... Hở cái chảy chật là cả nhà như muốn lật lên theo nó. Cái nhà này xưa giờ nề nếp bình tĩnh. Sao giờ ồn ảo lưu su vậy không biết. Vương à, con nhắm không thể cân đối được chuyện làm ăn với chuyện nội trợ trong nhà. Chuyện đưa đón con của con đi học. Thì nên cân nhắc kỹ chuyện tiếp tục mở tiệm lại. Để con Hà nó trở thằng nhỏ đi về như vậy. Lỡ xảy ra chuyện thì hối không kịp à. Phương cũng biết má chồng không vui khi thấy cô bày ra chuyện mua bán ở tiệm. Không thể cống hiến toàn bộ thời gian cho công việc nội trợ Nhưng kêu cô nghỉ làm để ở nhà Thì Phương sẽ chẳng bao giờ đồng ý được Hiện tại bản thân Phương đang làm ra tiền Cô có thể tự do trang trải cho việc học hành và nuôi nấng con trai Mà còn không tránh được mấy lời mỉa mai đá xoáy của má chồng Và bà cô bên chồng rồi Bây giờ ở nhà không thu được vào xu nào Thì sẽ càng khó sống Nghĩ chi xài tiền bạc của con trai người ta Để nuôi con mình Mà yên thân được chắc Dạ thưa má Con biết má lo lắng cho con cháu Nên mới nói vậy Nhưng mà vợ chồng con cũng có cái khó khăn riêng Anh Phi bây giờ sắp chuyển vô bờ Để làm rồi Tuy gần nhà nhưng thu nhập giảm đáng kể Vì không còn phụ cấp trên biển nữa Nhà mình bây giờ Chi tiêu cũng dựa một phần vô anh ấy Con sợ anh Phi sẽ thấy áp lực Hơn nữa nhà mình chi tiêu con thấy cũng không ít. Chắc ba má với chị hai cũng đã quen với mức sống này rồi. Bớt đi thì nhất định sẽ khó chịu. Con mà muốn phụ hợp ảnh đôi chút thì nhất định phải chịu khó buôn bán bên ngoài kiếm thêm. Thứ nhất là tự chủ để nuôi bé bảo. Hai nữa là góp phần tích góp với anh Phi để lo tương lai và sức khỏe ba má về sau. Cũng phải lo cho bé Hà. Đâu còn mấy hồi nữa Là nó sắp lên cấp 3 rồi vào đại học Có trăm thứ phải chi xài lo liệu đó má Chuyện bữa nay bé Hà đón dùm bé Bảo Chắc cũng do tiện đường Chứ bình thường giờ tan học hai đứa nó không trùng nhau mấy Từ mai con sẽ sắp xếp về nhà lo cơm nước sớm rồi rước nó Má đừng có lo lắng Nói việc chi tiêu dựa vào phi một phần là đã khiêm tốn lắm rồi Theo như Phương được biết Từ trước tới giờ người nắm tất cả nguồn thu trong gia đình này chính là bà Quỳnh. Gần như mọi khoản thu dù lớn dù nhỏ trong nhà đều phải qua tay bà ấy và khoản thu lớn nhất chính là từ tiền lương của chồng cô gửi về. Nghe Phương nhắc đến chuyện nếu như cô nghỉ buôn bán và ở nhà sẽ phải sống dựa vào con trai thì bà Quỳnh dựng lại liền bởi vì nếu Phương chấp nhận làm theo lời bà Lẽ đương nhiên nguồn thu nhập ổn định từ trước tới giờ bà vẫn gom chọn. Bây giờ phải chia sẻ cho mẹ con Phương một phần. Như vậy thì lợi đâu không thấy. Bà chỉ thấy có thiệt thôi. Không mất quá nhiều thời gian để bà Quỳnh cân nhắc thiệt hơn. Cuối cùng bà cười giả lạ. Thì má cũng là đang lo lắng cho sự an toàn của hai đứa nó thôi. Con Hà nó còn nhỏ như vậy. Mà chạy xe máy má không yên tâm. Thiệt. Nhà bên ngoại nó không biết nghĩ gì nữa. Chiều trượng kiểu gì ác nhân không hả? Con nhỏ người ống tông teo lại chưa đủ tuổi điều khiển xe 50. Vậy mà cũng đưa cho nó chạy. Mẹ của nó thì bận rộn mưu sinh. Con là mẹ kế cũng phải coi sóc nó một chút. Kẻo nó đua đòi rồi hư hỏng. Lời của bà Quỳnh cứ như muốn bàn sao trách nhiệm dạy dỗ thiên hài cho Phương. Phần phần của bên nhà ngoại và mẹ nó thì bà không tính rồi. Nghĩ sao mẹ nó còn sống sờ sờ đó Lâu lâu lại thăm nòm ba má chồng cũ thân thiết như vậy Làm sao tới lượt cô chỉ trỏ dạy dỗ con gái của người ta Dù Phương cảm thấy lời má chồng không hợp lý lắm Nhưng cô không muốn đôi co Từ bao đời nay Đẹp khó nhất chính là mẹ ghẻ Ngoài việc phải chịu đựng biết bao nhiêu ánh mắt soi mói Của mọi người xung quanh Thì còn phải đối mặt với những bất công khó giải bày Đời mà